Đọc chuyện Đêm Chuyện Khuya thưa quý vị và các bạn đức vua trần nhân tông cải trang như dân thường để vi hành nắm bắt tình hình dân chúng khi giặc tràn vào bờ cõi đi đến đâu đức vua cũng thấy không khí sôi nổi của quân dân hướng về việc đánh đuổi kẻ xâm lược khắp thăng long nơi đâu đức vua cũng thấy ghi các hàng chữ sát thát và đặc biệt là kế thanh giã cũng được các cụ già viết lên tường vôi như một lời hiệu lệnh hưng đạo vương trần quốc tuấn với kế lui binh nhử giặc bình tĩnh và kiên trì cùng với việc vận dụng thời tiết khí hậu khắc nghiệt của mùa hè không phù hợp với đội quân nguyên mông để làm suy yếu lực lượng của giặc ngay sau đó ông cho dùng kế đua ngựa của điền kỵ mà trừ giặc giữ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 sớm ngày mùng một tết thăng long vắng ngắt hai cha con trần thánh tông trần nhân tông cùng với vài quan đại thần vào dân hương trong nhà thái miếu lễ vật do phủ tông trinh dâng biện rất sơ sài chỉ có hương đăng sớ điệp hai vua làm lễ xong rồi trở về cung làm việc trần nhân tông tự đốc thúc đội thiên tử binh phối thuộc có c h u thành vương đứng đầu các đội cấm vệ quân thượng tướng trần quang khải cũng từ hôm nay nhà vua không dùng mũ áo hoàng đế như thời bình nữa mà dùng y phục thường dân để đi lại cho tiện một lần nữa nhà vua lại cùng đi mối quan đại an phù sứ của kinh sư để úy lạo dân binh qua các phố phường chỗ nào cũng thấy san sát các chữ sát thát to tướng viết lên các tường vôi hoặc viết vào giấy dán lên tường nhà vua dừng lại xem hơi lâu trong một đám độ năm sáu cụ già đang hí hoáy viết những dòng chữ tất cả các quận huyện trong nước nếu có giặc ngoài đến phải liều chết mà đánh nếu sức không địch nổi thì cho phép lần tránh vào rừng sâu không được đầu hàng các cụ vừa viết xong thì nhà vua tiến lại hỏi sao các cụ không đi đánh giặc các cụ cùng cười chơ cả hai hàng lợi móm đáp chúng tôi ở lại đánh giặc với con cháu một cụ chỉ vào những dòng chữ viết còn chưa giáo mực nói viết ra những lời kia không phải để trốn chạy đúng là các cụ không biết rằng mình đang nói chuyện với đức vua và quan đại an phủ sứ tới một quãng có bức tường vôi trắng của nhà quan ngự sử các cụ dừng lại viết tiếp những bảng treo những chữ viết như sát thát thanh g ã đã nhan nhản khắp phố phường thăng long nhan n h à n khắp nước vua trần nhân tông rất đẹp lòng về thần dân của mình quãng gần trưa ngày một ù n g m tết thì quan thiện t r u n g đại Vua nguyễn đức dư đi sứ đã về tới thăng long thấy cảnh kinh thành hoang vắng trong bụng ông hơi lo nguyễn đức dư đi thẳng vào cung thánh từ nhưng phải trở ra cung quan triều mới gặp được thượng hoàng trần thánh tông trước hết ông trình vua việc thoát hoan giữa quan triều thịnh lang nguyễn văn hàn rồi dâng bức thư của thoát hoan gửi vua trần nói lại các việc mắt thấy tai nghe trên đường đi về và tất cả những điều lượm lặt được trong chứng hổ của thoát hoan riêng việc một mỹ nữ đến báo cho các điều quan yếu mà xưng mình là nghĩa nữ của thăng long thì tới nay ông vẫn chưa hiểu được người đó là ai còn viên tổng bà ali chỉ đưa s ứ ta hết địa phận quân t h ắ t đát chiếm giữ rồi y quay lại đức vua suy ngẫm d â y lâu cũng không giải đoán được bỗng nhà vua à lên một tiếng rồi bảo hay hỏi bên phủ chiêu minh có đặt ngoại gián ở bên đó không nhà vua cho người đi triệu cả quan gia và thượng tướng trần quang khải cùng tới nghị bàn khi vua nhân tông và thượng tướng trần quang khải đã tới chầu Thượng Hoàng mới cho mở thư của Thoát hoan ra đọc. Trần Thánh Tông giận dữ, ném thư Hoàng cho Hoan giận ném mắng Quân lang sói, đem 50 vạn và mới mở Đem đi sói của đọc ra dữ bỗng i người Lại đòi người phải n đánh tràn vào đất người ta, lại còn nha nhảy vương người ta phải ra đón h mã đất ta ta ra vào cứ quốc b nhà vua cười ngất rồi tiếp đến lúc này mà thằng nhãi danh thoát hoan vẫn cứ mở mồm nói là mượn đường đi đánh chiêm thành chứ không có ý dòm dỏ dò an nam k h á n h có biết tên nào thảo dụ này không thánh thật tâu bệ hạ chính anh quốc tuấn đã đoán chắc có tên a lý hải nha đang ở dưới trướng thoát hoan nhưng y giấu mặt còn việc nàng nghĩa nữ của thăng long gửi lời chào hoàng bụi an tư thần cũng chẳng biết là ai tiếc rằng hoàng muội vừa về long hưng lánh nạn hôm qua c o i nhẽ lại phải phiền quan thiện trung đại phu về vạn kiếp cho một chuyến may ra sự việc mới được t ỏ sáng thánh tông cũng quyết tạm chấm dứt công việc b ă n g giao với nhà nguyên lại nói về thoát hoan sau khi chiếm được ải nội bàng bèn hội tả hữu lại bàn y nói phủ đầu vậy là ngọn cờ nhà đại nguyên trỏ về đâu thì ở đó phải thành cho bụi ta tiếc các n g ư ờ i tiến binh quá nhanh để cho hưng đạo trốn thoát nhân thừa thắng ta định đưa đại quân đánh thẳng vào vạn kiếp bắt sống hưng đạo rồi vào thăng long bắt cha con nhật huyên trị tội luôn thể ý các ông thế nào thoát h o à n gặng hỏi ô mã nhi bèn thưa cao ý của c h ấ n nam vương d ạ y rất phải nếu kẻ địch đã thua chảy Ta phải truy đuổi đến cùng, k h ông cho c h ú nói g ngưng nghỉ một giây nào để chúng không nào một để c t h ờ cơ sức. tụ quân hồi sức. Phải, ông nói hồi Phải, rất hợp ý ta thoát hoan ngắt lời ô mã nhi và hỏi tiếp vậy chớt thuyền bè hiện có trong tay ông là bao nhiêu thủy binh ta đã sẵn sàng khai chiến được chưa dạ bẩm thần hiện có trong tay non bốn trăm chiến thuyền đấy là thuyền quân đi thu gom phần nhiều là các thuyền trài lưới nhỏ bé thuyền buôn mỏng mảnh mà bọn dân quê đã chọc thụng hoặc đốt cháy dở dang quân đang ngày đêm sửa chữa gia cố để dùng tạm dù có sửa xong thì cũng chỉ dùng để chở quân chứ không thể làm thuyền chiến được một số khác đang cho quân vào rừng xẻ gỗ đóng nhưng phải vài tháng công việc mới hoàn tất bẩm trấn nam vương quân đi do thám về nói rằng chu sư của hưng đạo có trên một ngàn thuyền chiến chiếc nhỏ cũng chở được một đô quân Lại người nam, tâu trấn nam vương tiểu tướng đánh với giặc trên ải lão thử do viên tướng trần là phạm ngũ lão chấn giữ tuy có đuổi được giặc đi nhưng không phải thắng được chúng dễ dàng đâu viên tướng này danh ma lắm mà quân an nam cũng không phải loại giặc cỏ như ta thường nói về chúng nghe bột la cáp đáp nhĩ nói trái t a y thoát hoan đưa mắt lườm y và vẫy tay cho y an tọa vạn hộ lý băng hiến ngồi cạnh vạn hộ nghe nhuận cũng ghé tay nhau thì thầm ông ta nói đúng thắng được quân an nam không dễ đâu ấy là hai viên tướng người hán nói nhỏ với nhau vậy thôi chứ không dám hở môi trước người mông cổ tả h i ễ u im phăng phắc các tướng đều sợ nói hết sự thật về các thiệt hại trong quân và tinh thần chiến đấu bền bỉ của người an nam sẽ làm trấn nam vương nổi giận mà không nói cứ để tiến quân hồ đồ chắc không tránh khỏi tai họa biết dưới trướng chỉ có hai người mà thoát hoan tin nể là a lý hải nha và lý hằng nên các tướng đều r ồ n mắt nhìn về phía họ a lý hải nha và lý hằng đều biết vị thế của mình lắm không phải bọn họ không có chủ kiến trong thế trận mới này mà họ muốn nghe các tướng đã đương đầu với quân đại việt nói về các chỗ mạnh yếu của đôi bên để từ đó định ra kế sách tiến binh cho đắc lợi sợ để lâu bầu không khí căng thẳng này sẽ khiến cho thoát hoan đ ổ i nóng lý hằng lên tiếng cái chí của trấn nam vương là phải bắt hưng đạo trước bắt cha con nhật huyên sau là vô cùng anh minh Thật ra, nếu bắt được Đạo, thời cha con Nhật tự trói trước trướng, Khương cha Huyên phải mình chướng, chứ ra, nếu con đến được Đạo, lệ vừa rồi tướng ô mã nhi nói đang đốc thúc thuyền bè dùng cho thủy binh chắc không thể hoàn tất từng ấy con thuyền cùng dây buộc buồm lái mà chỉ trong một vài ngày Lại nữa, thật a cũng p ả i đợi một vài minh một từ tư t ngày nữa quân còn sang cho kịp. r n này xin vương cho quân cho đã h chiến được tạm nghỉ, chỉ thuần mạnh khỏe a đưa sang m tạm mới được nước quân bên để từ t lấy vào trận. Thật ra ậ Thật n r lý hằng cũng không thể nói hết được các điều mà y nghĩ qua đấu tài đọ sức với hưng đạo và quân sĩ nhà trần y tự biết cần phải làm gì trước khi đối đầu trở lại với ông chính vì thế y muốn thoát hoan lui ngày tiến binh lại ít bữa để còn soạn sửa công việc cho thật chú đáo kín nhẹm thời mới có cơ may đánh bại vương nếu đánh bại được hưng đạo thì công việc còn lại chỉ là sắp đặt các chức quan cai trị trong toàn cõi đại việt mà thôi A Nha nửa là người Hán, người Miu. Phong của bữa nay Lý là liêng là Hải Hán, phong họ không thiêng nói, người người Miu, cũng trong quân bằng ngày ngày có tục có gì Tết, quá mà đã xin trấn nam vương ra ân cho họ hưu chiến ba ngày để họ vừa ăn tết vừa lo nốt các việc quân dụng lại xét kỹ các nguồn tin do thám thời số quân của hưng đạo đã điều về vạn kiếp ước khoảng hơn hai mươi vạn nhất là thủy binh và tượng binh của họ không thể coi thường được các điều do lý hằng a lý hải nha tâu xin thoát hoan đều ưng ý cả riêng a lý hải nha thấy còn một việc nữa nên làm ấy là dụ bảo vua trần ra hàng y biết trụ cột của nước này là hưng đạo nếu hưng đạo bị vây khốn vua trần sẽ hốt h o à n g mà ra hàng nhật huyên đã hàng rồi thì lòng quân sinh biến lúc ấy trấn nam vương không dụ hưng đạo cũng về hàng nhưng vây bùa được viên tướng này cũng không phải là việc dễ v à lại nếu khinh xuất lỡ để xảy ra điều gì thời ân hận suốt đời a lý hải nha nhớ trước giờ xuất trinh hoàng đế hốt tất liệt còn tới thăm quân và gọi riêng y với lý hằng vào trong trướng để ủy thác thiên tử phán nay thái tử lĩnh ân nam trinh vũ dũng tuy có thừa mà cơ mưu còn nông cạn khiếm khuyết lắm hai ngươi là chân tay thân tín của ta cùng phò thái tử giao cho cuộc chinh phục đại thành tiệu thời công các ngươi lớn lắm các ngươi nên nhớ năm đinh tị n g u ồ lương hợp thai đã thua trận ở xứ này vậy ta ủy thác hai ngươi phải trợ giúp thái tử cho viên mãn vạn nhất xảy ra điều gì rủi ro thời tội của hai ngươi cũng lớn lắm Lời Lý lại làm lại lời lỗi lạc thường nghiêm tai Khiến Hải phải nói Đại Việt với tài phải Bởi coi tài ủy của của của ấy Thấy thác trọng tướng trọng trước thoát thể tướng như Nha mạnh hương cho hoan nghĩ không các các cẩn còn càng cẩn sức Cùng cầm văng vẳng bên quân nể quân bàn về A đạo đều Đã sự mà vua cha đã yêu ái cho theo để giúp dập trong quân thoát h o à n bèn cho tải hữu lui hết chỉ lưu a lý hải nha và lý hằng dưới trướng ta hỏi thật các ông có phải quân ta sợ quân an nam không tâu đại vương làm gì có chuyện ấy lý hằng đáp sao ta thấy tướng nào cũng nói bọn chúng g â y gớm thế lại còn chuyện đám sĩ tốt an nam dám hỗn sược thích hai chữ sát t h á t vào cánh tay tâu a ta hẹn vào Thăng Long, ta sẽ cho Long, vào sẽ q u n vạn cánh tay có chữ ấy, xếp chặt đến Nóc Điện Thiên An, rồi nhốt cha con Nhật chặt có chữ chặt cha h một tay đủ ấy, xếp rồi y ê n cùng Hưng đại o vào đó. đ Tâu ạ vương a lý hải nha đ i ề m đạm nói các tướng chỉ muốn lưu ý quân đại việt không phải là đám giặc cỏ mà chúng là những binh sĩ đã được huấn luyện đầy đủ chớ coi thường chúng thoát h o à n d ầ n g ọ n g hỏi tiếp ta thấy các tướng có vẻ kính nể hưng đạo điều ấy có đúng không hai ông cho hưng đạo là người như thế nào tâu đại vương hưng đạo là một tướng biết đánh trận biết thua trận a lý hải nha đáp bẩm đại vương hưng đạo là một tướng quỷ quyệt lý hằng nói thế nào là biết đánh trận biết thua trận tâu đại vương a lý hải nha nói cứ xem như cách bày trận cách phòng chống của quân an nam đủ biết hưng đạo là người có kiến thức hơn đời nhiều lắm trận bày lộ mà kín như bưng thế trận tưởng như dễ phá nhưng thực biến ảo khôn lường lại lấy quân ít chống quân nhiều mà quân không dối như thế gọi là tướng biết đánh trận nhưng biết thua trận mới thực là tướng giỏi tâu đại vương đại quân ta tràn qua biên thùy phá vỡ các ải tiến sâu vào trong cõi họ như thế là họ đã thua tuy chưa thua hẳn nhưng vẫn là thua họ thua nhưng vẫn bảo tồn được binh lực vẫn lập lại được trận tuyến tức thời để chống lại ta thế quân họ vẫn vững như thế gọi là Tướng bẩm i ế t thua trận. thoát hất hoàn h Còn ông, đại vương lý hằng đáp khi đại quân ta đang ở kinh hồ hưng đạo đã cho quân củng cố các đồn ải vững chắc lại cử các tướng lão luyện lên c h ấ n c h ẹ n các nơi hiểm yếu tưởng như họ phải quyết giữ ải đến người cuối cùng nhưng họ đã bất ngờ rút đi thực là kín n h i m khi quân ta chợt nhận ra truy đuổi lập tức thế trận lửa lại đột ngột nổi lên cứ ngỡ họ đang tạo thế phản công nhưng thực ra là họ lui hẳn tướng mà cơ mưu quyền biến khiến đối phương không dò đoán được ý đồ như vậy là tướng xảo lắm chứ Khi、Lý、Hằng nói dứt lời, Thoát Hoan như đang có gì lao lung suy ngẫm. Chợt Thoát Hoan phát thiên thêm binh nói lời, người nói với giọng xin Lý lự. lao lung lên, Con này đang ngẫm. ngừng vạn nữa. gì có có dứt tư quyết. Ta sẽ xin thiên tử cấp vẻ suy đầu quả sẽ t a thề phải bắt phải hương đạo đưa về dưới bằng chướng. được đạo đưa A lý hải nha thầm nghĩ ta với lý hằng chỉ răn đe cốt cho thái tử bớt nóng n ả y hồ đồ ai rè chính ông ta lại đâm ra nể sợ hưng đạo đến nỗi quân chưa vào trận lớn đã vội xin thêm viện binh chắc gì thiên tử y cho dù thiên tử có cấp thêm quân thì cũng phải nửa năm nữa mới tới nơi được từ nay đến lúc đó thế cuộc chắc đã đổi thay nhiều lắm Lý lo lại Lý lộ Hẳng không nghĩ gì về việc thoát hoan thêm binh thực phải như hương đạo, lại thêm tinh thần binh sĩ đã được phấn khích thích chữ đánh thực không、dễ. Nghĩ vậy, nhưng Hẳng không xin viện ông tướng dạn giận, người, quân ngoài. gì sĩ về việc với vào vậy đòi đối tới bại đội được tức cả được ta một tỏ đạo, dám đầu đã mà dày sự dễ. ấy ra sau khi đã bàn bạc việc sắp xếp tướng lĩnh chỉ huy điều thêm binh lực lương thảo khí giới thuyền bè và định ngày tiến binh A Nha Lý Hải nha còn xin còn thoát ê tên m một việc nữa. Ý nói, tâu đại vương, bữa trước ta việc vương, Văn nói, đại giữ nữa. Nguyễn bữa hoan chưa hiểu ý của a lý hải nha bèn hỏi ý ông muốn nói đến khai đao tế cờ trước lúc xuất quân bẩm đâu có chuyện ấy chỉ phiền đại vương cho thêm một đạo dụ vời cho con nhật huyên đến dưới trướng ta dùng nguyễn văn hàn vào việc này lại dụ nữa à thoát hoan nhắc lại dụ mãi rồi nó có đến đâu mà dụ theo ta cứ đánh thật dữ vào tới khi cha con vua tôi nó không còn đất dung thân thời chẳng cần dụ vời gì chúng cũng phải đến dưới trướng ta quỳ l ạ i a lý hải nha mỉm cười tâu chủ tướng dụ tức là đánh giặc bằng lý lẽ bằng đe dọa nhàn sức quân lắm s ư kia hàn tín chỉ gửi một bức thư mà lấy được cả nước yên sao ta không theo kế ấy thoát hoan phẩy tay ừ thì dụ ông đem sao lại bản lưu hôm trước mà gửi đi cũng được a lý hải nha xin c h ấ n nam vương cho phép thần thảo một dụ khác bởi tình thế lúc này đã c h á c trước nhiều lắm không thể dùng lại đạo dụ cũ được vậy ông cứ thảo đi ta ký lại nói về trần hưng đạo từ bữa lui quân về vạn kiếp điểm lại quân mã từ khắp các cửa ải chỉ mất có vài trăm thi hài tướng tần sầm từ trận được đưa về quàn làm lễ cầu siêu tại một ngôi chùa gần đại bản doanh của quốc công rồi hỏa táng trước đông đảo tướng lĩnh và sĩ tốt hưng đạo nói lời vĩnh biệt thống thiết khiến mọi người xúc động tướng sĩ đồng lòng hứa g i t nhiều giặc thát để trả thù cho người anh hùng vừa ngã xuống mọi người đều giơ cánh tay trần lên trời hô lớn sát thát sát thát sát thát tiếng hô rung chuyển cả núi rừng sau ba ngày từ nội bàng về quốc công tiết chế đã điều xong quân các ngà tới vạn kiếp và cắt cử đi chấn giữ những nơi hiểm yếu vua nhân tông cũng vừa gửi đến quốc công một đạo dụ vấn an tướng sĩ nhà vua hứa đích thân trẫm sẽ đem đại đội thủy bộ tiếp ứng cho vạn kiếp hưng đạo cho thư nhi sao thành nhiều bản gửi tới tận các đô để khích lệ tinh thần binh sĩ đúng m ư ơ i ngày sau khi đánh vào nội bàng thoát hoan lại nhất loạt đánh vào vạn kiếp quân chia làm sáu ngả cùng tiến vạn kiếp bình than phả lại là những nơi giặc liều chết đánh lấy quân ta đánh trả vô cùng mãnh liệt giặc chết như dạ sau một ngày giao chiến giặc bốn lần tiến lên là bốn lần bị đánh bật trở lại thế trận quân ta vững như bàn thạch ngay đêm đó trần nhân tông tự một thuyền dẫn non một nghìn thuyền chiến và gần hai vạn quân hai và được ế tiếp n ứng cho h n g đạo. đ ư tin nhà vua tới đốc chiến không khí mặt trận phấn khích h ẳ n lên tới chiều ngày thứ hai của trận đánh tướng giặc là vạn hộ n g â y nhuận đang cố sống cố chết để chiếm lấy đất phả n lại quân ta lừa suýt bắt được y y liều chết đánh để thoát thân lại rơi vào ổ phục kích trời sầm tối quân ta dùng nỏ liên chiêu bắn như mưa vào quân giặc nghe nhuận c h ú n g tên tẩm độc chết ngay giặc bỏ cả khí giới cướp lấy xác nghe nhuận mà chạy ta thắng mấy ngày liền nhưng hưng đạo không cho thế là giặc đã suy yếu ngay đêm ấy quốc công tiết chế bàn với vua nhân tông cứ xem cách đánh của bọn a lý hải nga thì thế quân của giặc vẫn còn nhàn lắm vì sao vậy là vì chúng ra khỏi cõi chưa được bao xa và với số quân đông dường ấy mà chỉ tập trung vào một địa thế không lớn lắm thời chúng sẽ có ưu thế về sức mạnh thêm nữa sức quân nó còn đang hăng lại binh khí lương thảo còn đầy đủ ta tuy có làm kế thanh giã nhưng giặc chưa thiếu lương ta tuy có giết được quân chúng nhưng chưa nhiều chưa đến mức thiếu thốn khốn đốn lại thời khí đang là mùa đông rất hợp với người phương bắc quân ta tuy mạnh nhưng lấy cái mạnh ít áp chế cái mạnh nhiều vị tất đã thắng cho nên phải để cho quân nó vào sâu trong cõi ta lực lượng nó phải tàn ra để giữ các vùng đất vừa chiếm được rồi mùa hè đến nóng nực mưa ẩm các bệnh thời khí sẽ phát lúc ấy lực nó khác nào một bó đũa đã ném tung tóe ra mỗi nơi một chiếc ta sẽ dùng kế đua ngựa của điền kỵ chắc chỉ vài trận là trừ xong giặc g ữ xin bệ hạ xét kỹ đua ngựa với loại trần h hai ứ c nhân tông khi vừa nghe hưng đạo nói về sức mạnh của giặc có vẻ không vui sắc mặt ngài trợt ẩn đỏ nhà vua hiểu ý hưng đạo muốn lui quân việc ấy thật khó chấp nhận vì chính nhà vua đã chỉ huy chiến thuyền đánh với nguyên s u ý ô mã nhi và chiêu thảo nạp hải suốt một ngày bất phân thắng phụ khí thế ba quân đang hăng sao phải thoái nhưng tới khi nghe hết các điều phải quấy cái mạnh yếu của mỗi bên vua thấy rõ năng lực quyền biến tới mức quán thông của quốc công tiết chế liên phán ngày hội quân trẫm đã trao cho quốc công cờ tiết cùng thanh bảo kiếm cũng tựa như đời xưa các bậc thánh đế trao cái việt cái phủ cho tướng khi ra trận tình thế như thế nào quốc công cứ tùy tiện sự có mặt của trẫm ở đây cũng ví như là một sự thanh viện để khích lệ tinh thần quân sĩ chứ không có nghĩa là ép quốc công phải liều đánh hưng đạo thấy ý nhà vua đã thuận liền hạ lệnh lui binh về đóng giữ tại sông thiên đức nhiều tướng rút quân mà lòng vẫn còn hậm hực bởi cuộc giao tranh còn chưa phân thắng phụ sao đã vội rút khiến giặc coi thường quân ta nhất là trần quốc toàn theo đánh trong thủy đội của quan gia đã hai ba lần suýt vây được ô mã i nhi nhưng rồi viên c h ấ n phủ tôn lâm đức tung quân vào cứu nên chúng đều thoát cứ như sở nguyện của trần quốc toàn thì hôm sau quyết bắt ô mã i nhi tại trận để lập chút công mọn dân vua dạng sáng thoát h o à n cho quân hò reo dậy đất khắp một dài dài từ phản lại về bình than vạn kiếp quân giặc hùng hổ bắn pháo bắn tên ả o ả o hàng chục vạn quân giàn hàng ngang cứ tiến một đoạn lại rừng lại nghe ngóng bặt không có một tiếng pháo một mũi tên bắn trả chỉ thấy cờ phướn hàng hàng điêm chỉnh và tiếng c h ố n g đồng thúc hối đến mê man quân ngơ ngác cho ngựa lưu tinh chạy về trung quân bẩm với thoát h o à n thoát h o à n đưa mắt hỏi a lý hải nha a lý hải nha nói coi chừng đây là kế của hưng đạo kế gì thoát hoan hỏi kế hư hư thực thực lấy thực làm hư lấy hư làm thực để dụ địch thoát hoan ngửa mặt cười sằng sặc ông bình trương ơi sao mà ông nhát vậy hưng đạo sợ oai ta chạy trốn rồi phải bùa vây bắt lấy a lý hải nha mặt biến sắc can xin chủ tướng bình tâm chiến trận mới qua vài ngày quân thiên triều tuy có thắng nhưng giặc chưa thua Đất được lấn bất ta nó nhít non quá, chỉ vậy à làm mà i giết nhiều ít bao nhiêu chưa rõ. Thiệt hại hai phải Xin giặc. dặm. Bị bị mắc mưu Quân nó bên đáng nó trốn. tướng phòng có có ta ít ta bao chưa chưa Chưa gì gì cho chạy chủ hãy bị, bị kẻo rõ. kể. sợ v ta phải làm gì bây giờ tiến hay lui thoát h o à n hỏi dồn a lý hải nha thưa không tiến cũng chẳng lui không tiến k h ô n g lui tức là cho quân đứng làm bia đỡ đạn không phải cho quân đứng hứng đạn mà cho quân gieo hò thách đánh chúng không ra cho quân mạ lị hưng đạo mạ lị cha con nhật huyên mạ lị cả nước nó thoát h o à n lại hỏi thách đánh nó không ra mạ lị nó không ra thì làm gì nó kế này khổng minh đã dùng với t ừ mã ý thậm chí khổng minh còn đưa khăn yếm đàn bà làm nhục t ừ mã ý nhận khăn chứ không ra đánh nếu hưng đạo biết ta dùng kế của khổng minh Y lại dùng kế của tư mã ý Ý lại Lý Hải Tiền dùng Nha nếu nó nhất định không kế của chịu sao? A ra Tư thì Mã quân thoát a ạ chạy chạy trước thực Nghe hư thế nó ngóng n à rồi liệu sẽ Quân t h o h o à n hết bắn pháo lại hò la chửi bới rồi thách đánh rồi cắm trại n h ổ i trại tới quá nửa chiều mới biết hương đạo đã lùi b ì n h a lý hải nha bị thoát h o à n làm cho bẽ mặt trong khi bọn thoát h o à n còn đang tranh cãi nhau Thì tiền hương quân của đúng ạ o đã đồn t r tại bờ a m s ô n t h i ê ngày Đức Lập p h n tuyến v hậu quân đi thẳng về phía bắc sông Cái, lập thế Lập trận quân sông Càn Đúng n đi Cái Giặc g về bắc giặc đánh vào vạn kiếp triều thỉnh lang nguyễn văn hàn thất thểu từ chạy giặc về ra mắt thượng hoàng trần thánh tông và dâng thư của thoát hoan nhà vua hỏi cặn kẽ về nội tình giặc cả việc chúng đối xử với ông và với nguyễn đức dư trước đây nguyễn văn hàn kể không sót một điều gì thánh tông mở thư thoát hoan đọc vẫn là những lời lẽ láo xược yêu sách quá đáng nào lừa phỉnh chia rẽ thiên triều đem quân đánh chiêm thành nhiều lần đưa thư cho thế tử bảo mở đường đưa lương không ngờ trái mệnh để bọn hưng đạo vương đem quân chống lại bắn quân ta bị thương nào rụ rỗ đe dọa thế tử hãy ra đón c h ấ n nam vương cùng bàn việc quân nếu không đại quân sẽ đóng lại ở an nam để mở phụ chưa hẳn đoạn tuyệt với nhà nguyên nhưng trần thánh tông không cử xứ vào c h ạ y giặc nữa lại nói khi thoát hoan chiếm được vùng vạn kiếp sốc tới bình than p h lại suốt một giải đất mênh mông ấy quân giặc đi tới đâu cũng chỉ thấy toàn đồng không nhà trống và các khẩu hiệu chống lại chúng giặc tức lắm đập phá đồ đạc đốt cháy nhà cửa nhiều vô kể lại cho lừa ngựa quần nát vườn tược lúa má giận hơn nữa là chúng chẳng kiếm được thứ gì quý hiếm trong dân ngay đến châu bò gà lợn hoa quả chín là những thứ ăn ngay được mà bọn lính ưa thích sục sạo cũng không tìm ra kể từ mắc kế của hưng đạo a lý hải nha tức uất như bò đá uất vì biết hưng đạo dùng kế hư thực nhưng không đoán nổi đó là thực hay là hư đến nỗi thằng d ã n h nhanh thoát hoan cũng lỡm được a lý hải nha nhớ đến những ngày tung hoành trên đất tống an nam chỉ bằng cái mắt voi so với cả con voi tống mênh mông không giới hạn người an nam lèo tèo thưa thớt Quân sĩ được là bao mà dám ngông nganh. Tướng An Nam sĩ、so、được chỉ là mà bao dám vậy à hàng i với tai chục được tên tên tưởng tấm vạn ẻo sao so v ba.、Vậy、mà ta đã hạ được biết bao thành chỉ tống ta đoạt phàn thành hạ tương dương ngạc châu cướp giang lăng dễ như trở bàn tay vó ngựa quân ta t r ở về nam trung hoa úp liền một giải hơn hai mươi châu quận từ tần dung khâm hoành ung tới tận hải nam ta đã trôn sống hoặc chám dụng hàng chục vạn thủ cấp quân tống dân tống ở hai thành đàm châu tĩnh giang vì đã hỗn hào dám chống lại ta ta đã uống rượu bằng óc hai viên tướng tống như óc khỉ ta đã lấp sông phá cầu tháo nước ta đã tung hoành dọc ngang trời bể không sức nào cản nổi ta ta hốt tất liệt cũng phải kính nể vậy mà hưng đạo kia mi lại dám chống ta cả gan lừa ta ta thề sẽ lột ra mi Thay chém lấy áo giáp, mi, sẽ ốc lên, đầu lên. những hành động chống giặc nguyên mông của quân và dân ta diễn ra sôi sục và đầy sáng tạo những loại vũ khí lợi hại được chế tác những khúc sông được đóng cọc kè ngăn không cho thuyền g i ặ c xuôi về mạn thăng long những thế trận hư ảo được bày ra khiến cho quân giặc bị tiêu hao nhiều vô kẻ tuy nhiên quốc công tiết chế hưng đạo vương trần quốc tuấn vẫn tiếp tục kế lui binh cùng kế cho giặc ở t r ợ kinh thành thăng long Đó đọc là lắng Loan lại. ngày và dành chào và những nội dung chương trình chuyện ngày mai. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm dành thời gian lắng nghe. Phương、Loan、xin kính theo thời tiếp mai. mời biệt quý tâm tạm gặp của các vị hẹn